Bộ Tiểu Thuyết ừ. Y Thủ Tre Thiên Tác giả Mộ Anh Lạc chương 1 Tuyển 1 Trường 1 Tỷ thị Thế kỷ 21 Đại học viện Y Bắc Kinh Một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi đang đứng ở trên bục giảng chậm rãi nói Uông Phong Tì, tốt nghiệp đại học, khoa Trung Y của Trung Quốc Rồi sau đó ôm theo tấm lòng nhiệt tình với Trung Y Khắp nơi tìm kiếm và bãi phòng các vị danh y lưu tới trong trường học Cuối cùng tập hợp tất cả các trường phái tạo nên thành công của bản thân Làm nghề y 40 năm Có thể nói là Thái Sơn bắt đầu trong giới trung y của Trung Quốc. Ban đầu, Đại học Bắc Kinh vì mời ông sau khi về hưu đến trường dạy học đã hao tốn rất nhiều khí lực. Chuyện này cũng từng ấm ý một thời ở trên báo chí. Rồi sau đó rất nhiều nhóm thanh niên nhiệt tình yêu thích y học, lấy mục tiêu thi vào Đại học Bắc Kinh để nghe vị lão nhân này giảng giải, giảng bài. Trung y chúng ta chú ý nghe, thấy, hỏi, sờ cùng tây y rất khác biệt. Học tập trung y làm cho chúng ta có thể theo bề ngoài đặc thù của cơ thể con người, biết được họ đã xảy ra vấn đề. Đây cũng là chỗ khiến người ngoại quốc cho rằng trung y chúng ta là thần kỳ, mà trung y tuyệt kỹ thần kỳ hạng nhất chính là thuật châm cứu. Lúc tây y ra đời, chuyện thứ nhất chính là gây tê Nhưng mà tổ tiên hoa đà của chúng ta đã sớm nghiên cứu chế tạo ra được xưng là ma phi tán. Nhưng mà châm cứu cũng là càng thêm đơn giản thần kỳ. Chỉ cần cho bệnh nhân châm một ngăn châm, bệnh nhân sẽ không có chi giác gì. So sánh mà nói, chung nghi chúng ta vẫn có rất nhiều ưu điểm. Ngay tại lúc vị náu nhân... Quyển uy trong giới y học này đang nói chuyện say xưa Thì mộ chí ly đột nhiên đứng lên nói Giáo sư tôi có việc đi trước Nói xong Còn không đợi Uông Phong Tề trả lời đã chuẩn bị nhích người rời đi Nguyên bản nghĩ Uông Phong Tề đứng hàng đầu giới trung y Nên tò mò tới đây nghe một chút Nói không chừng sẽ tìm được chút ít thông tin có giá trị gì đó Không nghĩ tới sau khi đến đây lại làm cho cô thất vọng, nhàm chán vô cùng. Mấy thứ này, lúc cô 4 tuổi cũng đã biết rồi. Trung y bác đại tinh thâm, cũng không phải dựa vào miệng lưỡi nói suông mà cần nhờ thao tác thực tế. Đối với nín luận dạy học xuông như thế, người học căn bản là học không được cái gì. Cho dù có thi đậu được 100%, thì khi đi ra ngoài cũng hoàn toàn không đảm đương nổi một vị trung y xuất sắc. Cô lại không có hứng, chút hứng thú Uông Phong tề có thể đạt tới thành tựu hôm nay Ở trên quốc tế lại được khen ngợi như thế Cho dù ở mặt ngoài khiêm tốn Nhưng trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo Người bình thường muốn nghe ông ta giảng bài đều nghe không được Nhưng cô gái này lại nói có việc phải đi trước Hơn nữa, nhìn biểu tình nhàm chán trên mặt cô gái kia. Hiển nhiên là cảm thấy khóa học của mình buồn tẻ mà lựa chọn đời đi. Lập tức trong lòng cũng có chút tức. Bạn sinh viên này, nếu như bạn đang học tập trung y thì nên nhiệt tình thương yêu thương nó. Lấy thái độ của bạn hiện tại, bạn cảm thấy bạn có thể học được tốt trung y bác đại tinh tâm của chúng ta sao? Thái độ không có trách nhiệm như vậy cũng liền chứng minh bạn đối với người. Bệnh của bạn cũng không chịu trách nhiệm Tôi đối với tiền đồ của bạn thực lo lắng Nghe lời nói của người đàn ông lớn tuổi này 200 sinh viên ở đây đông loạt nhìn về phía mộ trí ni Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người Sắc mặt mộ chí ni cũng không có chút biến hóa Đôi mắt chăn ngập cơ trí không chút uy kỵ chống lại ung phong tề Giáo sư Tôi kính ông vì ông là một vị thầy giáo nhưng mà ông như vậy không khỏi quá mức kệ già lên mặt đi Nói thực ra, ông dạy những thứ này tôi đều đã học rồi Trung y là chú trọng thực tiễn nói miệng như vậy Còn công bằng thực tôi trực tiếp trở về đọc sách cũng được Trên mặt mội chỉ ly tán ra ánh sáng tự tin Không phải cô cao ngạo, cô nói là sự thật Đối với lĩnh vực Trung y mà mình giỏi nhất Cô hoàn toàn có tư cách nói lời này Tôi kệ giả lên mắt Ông Phong Tể không nghĩ tới cô gái này còn dám nói chuyện đối với ông như vậy Nếu như vậy, tôi sẽ kiểm tra bạn một chút Nếu như bạn có thể trả lời vấn đề của tôi Về sau giờ học của tôi, bạn muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không cần tới Tôi vẫn cho bạn điều đạt tiêu chuẩn thế nào Mội Chí Nghi nghe Ông Phong tề nói vậy Nguyên bản cô chuẩn bị trực tiếp rời đi Nhưng mà nghe nói như thế, khóe miệng lại ráy lên một chút độ cong Tốt, đây chính là ông nói Một ván này cô thắng chắc rồi Loại chương trình học nhàm chán này, cô xác thực không muốn tới nghe Có thời gian, đến đây còn không bằng tự mình làm nghiên cứu Cô thực hoài nghi, vị giáo sư này, y thuật có tốt hơn chính mình không? Liền đấy một bạn nam sinh này làm đề Bạn có thể nói xem anh ta bị bệnh gì Và phương thuốc chữa bệnh cho anh ta không? Ông Phang Tể trong lòng âm thầm đắc ý. Nếu là nói muốn chú trọng thực tiễn, tôi liền với khảo hạch thực tiễn với cô. Ông nhìn ra, mỗi trí này bắt quá trình là một người trẻ tuổi mới ra đời. Nắm giữ một chút điểm da nông trong chung ý thôi, cũng không thể so sánh với thiên hạ đệ nhất là mình. Cả lớp ô lên. Mục đích để mục này không khỏi... Cũng quá khó khăn, bọn họ đều là sinh viên mới nhập học không lâu, ngay cả nguyên liệu thuốc cũng chưa nhận thức đầy đủ làm sao có thể xăm bệnh cho người ta, còn đưa ra phương thuốc. Nhìn uống phong tề cố ý làm khó dễ, mội trí nguy không thèm để ý trực tiếp đi trước tới trước mạng bạn sinh viên kia, một bên bắt mạch còn luôn đánh giá biểu hiện ngũ quan của anh ta. Động tác kia thành thạo, bộ dáng nghiêm túc nhìn, kiến trong tâm mọi người đều sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ cô thật sự biết sao? Lúc cô xem thấy trong mắt người bệnh tơ máu màu hồng cùng khóe miệng khô nứt mẫu hậu trong lòng liền hiểu rõ Bông lỏng cổ tay của bạn nam sinh này ra trực tiếp từ trong túi lấy ra bút cùng giấy Mà Uông Phong tề sau khi mỗi Chí Ni xem mạch xong cũng kéo cổ tay nam sinh kia bắt mạch Đồng dạng rất nhanh viết ra phương thuốc Hai người nhất so sánh Uông Phong tề đều nở nụ cười Banh, mở ra là phương thuốc đại thừa khí thang bất quá, bỏ thêm mấy vị uy ninh tiên thực phẩm, nhưng mà phương thuốc của bạn không khỏi quá mạnh một chút. Đại thừa khí thang nguyên bản còn có tác dụng thông lạc điều khí, bạn lại bỏ thêm mấy vị tiết dược vậy không phải là càng không thể vãn hồi sao. Tất cả sinh viên nguyên bản còn kinh thường mội trí nghi, nhưng mà hiện tại lại nhìn giáo sư cùng cô đang thương lượng phương thuốc. Bọn họ cũng là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu Mụn Chí Ni lại lạnh nhạt giải thích nói Uy Linh Tiên có tác dụng thông kinh lạc điều khí Lấy cái này có thể đến thúc đẩy rực lực đại thừa khí thang Rực lực phát tuy tác dụng bài tiết tự nhiên cũng là liền thông Giáo sư, ông mở phương thuốc cùng tôi không khác biệt lắm Nhưng mà hiệu quả phương thuốc của tôi nhanh hơn Lấy phương thuốc của ông, đến điều dưỡng cũng phải 10 ngày nửa tháng đi. Hiện tại thời gian thay thời đại thay đổi nhanh như vậy, ai có thể đợi 10 ngày nửa tháng chứ? Mộ chiến ly hiện tại đổi. Đối ông Phong Tể cũng có chút nhìn về cặp mắt khác xưa, có thể có được danh tiếng hàng đầu như vậy. Trong bộ thật là có chút kiến thức, chẳng qua là tính tình hơi bảo thủ, không biết biến hóa, nếu không tất nhiên có thể làm tốt hơn. Giáo sư, đề thi này ông thua, nhớ ký những lời nói của ông. Nói xong, mội trí ni cầm sách vừa tự tin bước ra khỏi phòng học. Sau khi mội trí ni rời đi, ông Phong Tề đột nhiên vỗ đùi. thực hiệu mặc dù mạnh, lại có thể đưa đến cốc dụng ngoài dự đoán. Nhân tài ha. Nhưng mà mội trí ni cũng đã không nghe thấy. Một ván này, ông Phong Tề hắn thua tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, toàn bộ phòng học đều sôi trào tỉ thí vừa rồi bạn sinh viên kia. Thế nhưng thắng, không khỏi bất khả tư nghị. Tất cả mọi người lại nghị luận cô gái thanh lệ thắt tục kia lại có y thuật siêu quần. Trong thời gian ngắn ngủi, tên của mộ chỉ ly đã truyền khắp toàn đại bộ toàn bộ đại học Bắc Kinh. Chúng 1 đến đây là kết thúc ra.